346. Tham lam và giàu có Người ta nên cố làm giàu linh hồn nội tại của mình. Trong thực tế, phần lớn người ta dồn những nỗ lực của họ vào việc thủ đắc càng nhiều của cả và càng nhiều vật thể như họ có thể sở hữu. Đối với kẻ ngoại đạo, sự giàu có là danh vọng và giàu là tốt. Nhưng đối với những người Kito chân thực, Thì sự giàu có là một tội lỗi. Nói chung, một người kỳ tô giàu là vô nghiện. Bởi vì nói như vậy thì cũng như nói sắc ở thể lỏng vậy. Nếu sự giàu có được tạo ra bằng lừa đảo, như trong kinh doanh, vốn chia cách những con người, hay do việc làm tiền thiếu lương thiện, hoặc do sự cám rỗ nào khác, Thế thì cái sự giàu có này, cho dù một số tài sản đã được bố thí trong việc từ thiện, nó còn tệ hơn nhiều so với bất cứ trộm cắp nào mà vì đó người ta bị trừng phạt trong một pháp đình. Bất luận một người thủ đắc được bao nhiêu thứ thì y sẽ không bao giờ thỏa mãn, bởi vì y sẽ luôn thấy kẻ khác giàu hơn mình. Chỉ có một cách duy nhất để hạnh phúc, thỏa mãn với cái mà bạn có. và không mong ước có thêm